Thương Lam Đỉnh, Lưu Ly Phỉ Nguyệt. Quận 2, chương 74, tiểu cô nương được một ôm trong lòng. Vờ, các bạn đang nghe Chuyện tại truyện aud.izzan rầm không mây. Bầu trời xanh thắm tựa như một khối bảo thạch thật lớn sáng rực rỡ. Mùa hạ quang đãn, đan linh phong ngày thường thanh tĩnh như ngăn cách với đời hôm nay lại náo nhiệt tiếng người. Tựa như danh Lam Thắng Cảnh nổi tiếng trong ngày nghỉ lễ. Mỗi một tấc đất đều bị dấu chân lớn nhỏ không đồng nhất cùng bóng người bao trùm. Xa xa nhìn lại chỉ thấy rầm rạp đầu người đủ để những ai mắc bệnh sợ hãi đám đông phải khiếp đảm đương trường đột tử. Huyện Tịch Tông rất rộng. Cho dù xa xa không bằng một tòa thành thì kích thước hoành đại. Tin tức truyền bá lan truyền tốc độ thực nhanh. Phong Luyến vẫn còn chưa biết một màn tự nhận là khiêm tốn bái sư của nàng đã khiến dư luận xôn xao huyên náo, mà hai chữ yêu nữ cũng trở thành đại danh từ dành cho nàng. đệ tử Huyền Tịch Tông cùng đệ tử Táng Hồn đảo theo chân Lục Nhâm Giáp đến đều có tâm tư giống như Bách Lý không thành, đều muốn tận mắt chứng kiến xem yêu nữ xinh đẹp trong lời đồn kia rốt cuộc mỹ đến trình độ nào. Lần này nàng công khai lộ mặt Dĩ nhiên ai cũng không nguyện bỏ qua Những người mộ danh mà đến nhiều không đến sủi Vô tâm vô phế chế xếu kẻ khác cũng không thiếu Cuộc tỉ thí này vốn là bị táng hồn đảo Bắt buộc tuyệt đối không công bằng Yêu nữ kia thể diện bị mất hết Đã thành kết cuộc đa định Đại đa số người đến vì muốn xem náo nhiệt mà thôi Cùng đám đông tấp lập hình thành hai thế đối lập Là khu đất trống ở trung ương đỉnh núi Hai bình đài giống nhau như đúc Trên mặt đài rộng lớn bày đủ loại thiên kỳ bách quái dược liệu Bốn phía bình đài sắp xít bàn vế cùng màn trướng hình thành một vòng tròn Trên bàn bày biển những món ăn quý cùng rượu ngon mà người thường không thể hưởng thụ Dường như là cháu ngồi xem tỉ thí Vài vị chân nhân chia ra ngồi vây quanh bình đài Phần lớn ngồi nghiêm chỉnh, Cũng có người giống như kỳ chứ Chân nhân không thèm nhìn chúng đệ tử Đã sắp chảy nước miếng mà bình thản gấp thức ăn Tôn chủ ngồi ở phương hướng chính diện hai bình đài Thiếu trưởng môn táng hồn đảo lục nhâm giáp ngồi bên cạnh Bàn vuông trước mặt cấp bật rõ ràng kém của tôn chủ Dù sao hắn vẫn chỉ là một thiếu trương môn mà thôi Lúc này lục nhâm giáp đang nhàn nhã bắt chéo chân thưởng thức trà thơm Bên cạnh đứng một vị huyền bào nữ tử Dung Mão có vài phần tương tự với hắn Dung nhan xinh đẹp được trang điểm tỉ mỉ cùng dáng người đủ khiến cho vô số kẻ trào máu bốc lửa của nàng cơ hồ hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của mọi người Rất nhiều nam đệ tử án mắt cháy bỏng mỹ nhân này hiển nhiên là nhìn thấy tất cả những ánh mắt nóng rực của bọn họ, tâm đắc hư vinh đạt được thỏa mãn thật lớn, trên kiều nhan nở ra nụ cười khuyên thành quyến rũ. dược các một trưởng lão đến cũng không biết là ai hô một câu, đoàn người chen lẫn thế nhưng lập tức tự động chia làm hai nửa, tiếng hoan hô càng thêm sôi trào mà vang vọng thiên địa. Tầm mắt mọi người cũng theo vị mỹ nhân xinh đẹp kia chuyển qua cuối con đường trống. Đều muốn nhìn một chút xem nhân vật khác trong cuộc tỉ thí này đến tột cùng là người như thế nào. Tông chủ cùng phải vị chân nhân cũng không ngoại lệ. Mỹ nhân xinh đẹp sắc mặt trầm trầm, mắt đẹp cũng nhìn người kia đang chậm rãi đi tới. Vốn là ánh mắt âm trầm sau khi nhìn thấy người nọ liền lói lên một chút kinh diễm rất khó xuất hiện trong mắt nàng. Vô số nữ đệ tử cũng giống như nàng. Ánh mắt lập tức tỏa sáng rồi trở nên nóng rực Cũng có những người trong ngắn ngủi liền cảm thấy hít thở không thông. Đó là cỡ nào một vị thánh khiết bất phàm mỹ nam tử a Mái tóc tuyết trắng dài đến gần mặt đất. Mỗi một sợi đều tựa như được tỉ mỉ tạo ra Hiện lên ánh sáng thuần ngân tinh khiết không gì địch nổi Dung nhăn như họ tràn ngập ý cười ôn um nhu tựa ánh mặt trời ấm áp. Đôi mắt màu lam xinh đẹp tựa như chiếc xạ cảnh đẹp nơi giao nhau của trời xanh và biển rộng Bạc môi khẽ nhích lên một độ cong hoàn mỹ đến mức tận cùng Bạch y lại càng toát ra khí chất suốt trần trích tiên của hắn Cước bộ nhẹ nhàng che dấu bên dưới bạch ít Nhất cử nhất động đều hoàn mỹ mà tạo thành cảnh đẹp ý vui Kia thiên chi hiểu tử tử nhỏ đã nghe vào trong tay Nguyên lai là một vị Mỹ nam tử siêu phàm thoát tục như vậy Mỹ nhân sinh đẹp kìm lòng không đậu hai gò má ửng đỏ Trong mắt đẹp hiện lên một tia lửa nóng cùng mê luyến mà càng khiến mọi người khiếp sợ lại nhìn không được hoan hô khen ngợi chính là tiểu cô nương được một ôm trong ngực kia lạm nhảm một chút trời ơi là trời hôm nay ta xem chương mới bên trùng Ước không chịu được muốn phát điên mất hàn ca thành thân với nổ diễm tình vãn tỷ dùng hình dạng của nhan mạc qua đến cướp hôn nhưng hàn ca lại không chịu đi cùng tỷ ta tức chết mất Thậm chí nhan mạc qua nói phong luyến vãn vẫn chưa chết mà hàn ca cũng bỏ mặt Cuối cùng vãn tỷ trong hình dáng nhan mạc qua bỏ đi mất tu tu tu phá hôn không thành Hàn ca phải lấy nộ diễm tình thật sao Ta không chịu đâu, hoa hoa hoa